Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái thằng là muốn đem người ta ăn sạch. Nghe nói xong, hắn chỉ còn tiếc là rèn sách không thèm thành thép mà vun được câu. Đúng là đứa ngốc, rượu gì cũng được cả, chỉ cần ra vờ say là được rồi mà. Chằm chằm nhìn vào màn hình di động, lâm tiêu hoàng bất tri bất sát ngây ngốc. Không phải đã sớm quyết định buông tay rồi sao? Vì sao vừa nghe đến giọng nói của nàng thì lại liền dao động chứ? Cần một tháng không gặp, trong đầu hắn thường xuất hiện âm thanh cùng ảo giác. Thường tưởng tượng nàng đột nhiên chạy tới tìm hắn, cũng thường nghĩ đến lần cuối cùng hai người gặp mặt. Thấy trang phục của nàng, cho rằng nàng có hẹn, không biết cùng nhà sĩ nào gặp mặt. Rõ ràng là chính hắn muốn em trai giới thiệu giúp mà lại vào đầu bứt tay vì có cảm giác hối hận. Không nghĩ tới hắn có cơ hội gặp lại nàng, cho dù là vì công việc. Tâm tình của hắn trở nên cao hứng. Hắn nhất thời xúc động liền mời nàng đến nhà ăn cơm, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Kỳ thật bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không sao cả. Ở nhà hắn lại càng tiện hơn, tự mình nấu cơm lại càng đảm bảo vệ sinh. Huấn chi biểu hiện né tránh của hắn trước đây. Người thông minh như nàng, hẳn là cũng hiểu được dụng ý của hắn. Đã như vậy thì coi như là gặp may đi, có thể gặp nhau mấy lần nào thì hai lần đó. Cho dù có kết quả không tốt thì cũng không có gì phải ân hận cả. Sau một hồi gõ cửa, y tá hứa Thế Linh đi vào khẩm khám rồi tò mò hỏi: Bà sĩ à, sao anh lại ngần người ra như vậy? Có chuyện gì sao? Lâm Tư Hoàng lập tức khôi phục về mặt bình thường, về mặt không một chút thay đổi. À, tôi chỉ là muốn nhắc anh. Còn 5 phút nữa mới bắt đầu khám bệnh buổi chiều. Anh xem cơm hộp của anh mới chỉ ăn một nửa. Không có gì, tôi không có đói. Nhưng tạm tiểu thư đã lâu không có tới... Ý ta hứa tế linh cất tiếng thở dài. Tôi tự nhiên lại cảm thấy đói rồi. Hắn lại cắm đầu ăn, khẩu vị ngay lập tức trở nên tốt hơn bao giờ hết. Hứa tế linh không biết làm thế nào để cây xó dễ cho hắn. Hắn là bác sĩ lại là ông chủ. Còn như trước đây đối lập nhau thì hắn vẫn đúng Chỉ hy vọng bà chủ sau này Sẽ để ý mà quản hắn cho tốt Sau khi hết giờ Lâm Tư Hoàng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn Chạy đến bà siêu thị mới mua đồ đồ Không biết như thế nào lại có cảm giác Giống như là mối tình đầu thời niên tiếu Thẩm nghĩ đen mọi thứ tốt nhất cho người yêu Hắn yêu nữ nhân sao Hắn còn có thể yêu sao Đừng nghĩ nhiều nữa Coi như là một giấc mộng Quay lại vô tung ảnh đi lăn lộn rồi lại suốt một đêm Sáng sớm ngày hôm sau hắn liền rời rừng chuẩn bị đi tắm Chỉ có thể tắm rửa mới làm cho hắn bình tĩnh lại Sau khi hắn chia tay bạn gái trước Mới có thể bắt đầu vào bếp Lúc ấy hắn nghĩ có thời gian rảnh sẽ nghĩ ngợi lung tung Thế nhưng vì muốn rời sự chú ý Làm coi món ngon như là thường cho mình Chữa bỏ người nhà Nàng là nữ nhân đầu tiên được thưởng thức tài nghề của hắn Nghĩ đến đây thì đột nhiên tim hắn đập thình thịch Một hồi chuông cửa vang lên Làm rắn đặn suy nghĩ của hắn Hắn lau khô hai tay đi ra cửa. Hắn tự chủ, không cần phải vội vàng. Hôm nay chỉ là nói chuyện công việc, ăn một bữa cơm. Tuyệt đối không phải là ước hẹn, không phải là hẹn hò. Xin chào, tôi đến ăn nhờ đây. Tạ dài hình mặc một bộ quần áo màu lam, mang theo một chiếc túi giấy, tươi cười trong sáng như là bầu trời. Nàng vẫn hoạt bát thần thắn như vậy. Một thời gian không gặp, nàng không có nửa phần tiểu tụy, ngược lại càng ngày càng sáng chói hơn rất nhiều. Hắn ổn định nhiệt tim rồi bình tĩnh nói mời vào. Nàng nhìn hắn đánh giá, nhịn không được mà than lên. Anh mặc tạp dề rất là hợp nha, giống như là đang diễn xoáy qua đồ bếp đến nhà của tôi đó. Cảm ơn. Đây là cho sự khích lệ sao? Nàng thật sự cho rằng hắn rất là tuấn tú sao? Tôi có mang rượu và bánh ngọt, lát nữa cùng nhau ăn nha. Nàng đem túi đặt ở trên bàn, hai mắt nhìn về xung quanh phòng, lần trước không cẩn thận quan sát, hôm nay như thế nào cũng phải thưởng thức. Nam nhân đầu gỗ có chịu này rốt cuộc sống ra sao? Cần gì phải khách khí chứ? Người đến là được rồi. Hắn thật lòng nói, nàng muốn gặp hắn là đủ rồi. Lần đầu tiên đến ăn cơm đương nhiên là cần phải khách khí. Lần sau sẽ không như thế nữa. Còn có thể có lần sau sao? Bọn họ có thể chỉ làm bằng hữu hay không? Không có mong chờ, không có mất mát Sợ chính là hắn cũng không làm được. Thơm quá, anh đang làm đại tiệc sao? cậu sắp xong rồi. Cô uống một chén trà đi chơi tôi một chút. Hắn không biết mình có làm quá nhiều hay không? Tóm lại, làm thì đều đã làm rồi, cũng không kịp đổi ý nữa. Ừ, tôi sẽ đợi mà. Tạ Dài hình tự ngồi vào sofa, bưng chén trà trên bàn. Lần trước tới là vì lấy ra tampon, lần này là tới để ăn cơm, không biết là khác biệt bao nhiêu. Căn nhà này rất là lớn, hắn ở một mình không cảm thấy bờn sao, bốn viết cực kỳ sạch sẽ, chỗ nhâm thật là có khả năng sắp xếp. Ngắm lại phòng của mình giống như là một cái ổ chó, hy vọng hắn sẽ không có cơ hội thấy nếu không nàng sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa cả. Ngay sau khi nàng uống trà xong, đang trầm tư nghĩ ngợi, thì Lâm Tư Hoàng từ trong phòng bếp đi ra, hơi thấp thỏm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.